tác phẩm Trường Sinh của Phong Ngự Kiều Thu, truyện sao nhóm đạo hữu ở Facebook Góc truyện biên soạn. Hiệu đính bởi Có lẽ tôi yêu em. Bobina. Qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Trường Sinh chương 78, không công mà về. Chương Minh Nhất lời nói vừa ra, bên trong nghĩa trang, bên ngoài xôn xao một mảnh. Chẳng ai ngờ rằng Trương Minh Nhất sẽ tức thời thu Trường Sinh vào muôn hộ. Cự động này đánh đồng cáo trì chúng nhân Long hổ Sơn thế muốn bảo hộ trường Sinh Chu Toàn. Chúng nhân xôn xao nguyên nhân cũng không giống nhau, đại bộ phận người là đối với sự tình phát sinh cảm thấy ngạc nhiên, còn có một chút người là đối với Trương Minh Nhất, Hào khí can văn khâm phục. Có khác, một số người tâm tồn nghi hoặc, không nghĩ ra Trương Minh Nhất vì sao phải phá lệ đánh xuống thiên sư pháp chỉ vượt qua các tạo sơn trực tiếp khôi phục là Dương Tử đạo tịch. Muốn biết rõ, La Dương Tử khi còn sống đã từng nhiều lần đào mộ phần quật. Chưa mình nhất cử động này rất có thể sẽ hao tổn đến Long Hồ Sơn Thượng Thanh Pháp Đình danh dự. Kích động nhất không thể nghi ngờ chính là Trường Sinh. Hắn không nghĩ tới Chưa mình nhất sẽ nói ra lời như vậy. Muốn biết rõ, Chưa mình nhất chính là một đại tông sư, đức cao vọng trọng. Giống như loại này thái đầu cấp nhân vật là không thể nói lung tung Vì bảo vệ hắn, chưa Bình Nhất Thậm chí không tiếc cùng người khác Thậm chí là nhiều giang hồ môn phái bất hòa Thậm chí còn đánh bạc Long Hổ Sơn danh dự Người trong giang hồ, mặc dù không biết hắn đã thuộc xuống đại lượng bí tịch võ công Lại biết rõ, hắn biết được La Dương Tử khi còn sống thu thập bí tịch võ công Hạ Lạc Trương Bình Nhất cố ý bảo vệ cho hắn sẽ để cho nhiều người mượn cớ bị tâm tư u ám người lên án, kêu hắn là có dụng ý khác, có mưu đồ khác. Trừ kích động, trường sinh càng nhiều hơn chính là cảm động. Hắn không nghĩ tới Trương Minh Nhất đối với hắn rời khỏi các thọ sơn sau đó, tất cả hành động đều rõ như lòng bàn tay. Liên hắn cứu trợ qua bao nhiêu người cũng biết. Chẳng qua, cẩn thận nghĩ đến việc này hắn không phải là Trương Minh Nhất thụ ý, mà là Trương Mặc gây nên. Chính Trương Mạc đã yêu cầu Phó Đông cùng trịnh đạo âm thầm lưu ý, đem hắn làm việc thiện, từng cái ghi chép, hối bẩm, bao quát hắn trước đó tại Hán Thành, viết xuống dược phương, cứu chữa nhiều ít bách tính, cũng tiến hành đại khái tính toán. Trương Mạc sở dĩ muốn làm như vậy, mục đích chỉ có một, đó chính là vì có thể đem hắn thu nhập Long Hổ Sơn, mà làm nền. Trương Mạc biết rõ hắn không muốn bái người khác vi sư, Nghĩ muốn khiến hắn bái nhập Long hồ Sơn chỉ có một biện pháp, đó chính là khôi phục la dương tử đạo tịch. Mà la dương tử đã không có ở đây, lại không có trục tội khả năng. Nghĩ muốn khôi phục đạo tịch, chỉ có thể từ hắn trên thân bắt tay vào làm. Kỹ càng ghi nhớ hắn làm việc thiện, dùng cái này để đền bù truy thụ. Chỉ có khôi phục la dương tử đạo tịch, hắn mới có thể mang hơn đội nghĩa dấn thân vào thượng thanh. Trương mặt đối với hắn có chỗ hiểu rõ, biết rõ hắn không muốn phản bội người chết, cũng biết hắn không muốn cho người khác thêm phiền toái. Nếu như không truy thụ la dân tử đạo tịch, chính là trương bình nhất trước mặt mọi người quyết định nhận lấy hắn, hắn cũng sẽ không đồng ý cùng tìm kiếm bảo hộ, mà thậm chí là tình nguyện bản thân một mình đối mặt. Long hồ Sơn sau khi nhận được chim bồ câu do trịnh đạo thả ra, Trương Mạc khẳng định đã cùng Trương Bình Nhất tiến hành trò chuyện. Trước đó, Trương Bình Nhất khả năng cũng không biết Trương Mạc đã trong âm thầm chú ý đến hắn. Là Trương Mạc nói ra ý nghĩ của mình cùng khẩn cầu Trương Bình Nhất ra mặt cứu hắn. Nếu như không, giống như Trương Bình Nhất loại này thân phận tiền bối chân nhân sẽ không tham dự giang hồ phân tranh. Càng sẽ không đắc tội các tạo sơn phong hiểm khôi phục là dương tử đạo tịch. Muốn biết rõ, La Dương Tử thế nhưng là các tạo sơn đạo nhân Các tạo sơn Xóa tên về sau Trương Bình Nhất dùng thượng thanh thiên sư thân phận Vượt cấp khôi phục La Dương Tử Đạo tịch Đánh đồng với đánh mặt của các tạo sơn Lão nhị làm ra quyết định Lão đại tiến hành sửa chữa Lão nhị trên mặt Khẳng định không nhịn được Còn nữa Sư phụ La Dương Tử khi còn sống Là một ít chuyện đích xác là sai Đem người đào mộ phần quật hồi phục lại đạo tịch, Trương Minh Nhất đã chấp nhận phong hiểm rất lớn. Mặc dù biết việc này Mặc là nguyên nhân chính, Trương Sinh vẫn như thế đối với Trương Minh Nhất mang ơn đội nghĩa. Trương Minh Nhất chấp nhận phong hiểm cứu hắn, Trương Mặc cần cầu là một bộ phận, nguyên nhân chủ yếu là Trương Minh Nhất nhận thức nhân phẩm của hắn, nhận định hắn sau này sẽ không làm mất mặt mũi của Long Hồ Sơn. Trương Sinh không nghĩ tới bản thân một ngày Sẽ đối với người khác cảm động đến mức rơi nước mắt Lúc này Hắn đã không thể tự chế lệ nóng tuân trào Đối với Trương Bình Nhất Trương Mặc Chính là đến toàn bộ Long Hở Sơn Đều tràn đầy lòng cảm kích Một nửa vì chính mình Một nửa vì sư phụ Trương Bình Nhất nói ra lời này Người tức giận nhất Không thể nghi ngờ Chính là cái bang chúng nhân Long Họ Thiên lúc này khí cấp bại phôi Lão Đông Tây Ngươi đến cùng có ràng quy củ giang hồ hay không? Sớm không thô, muộn không thu. lúc chúng ta muốn bắt hắn, ngươi liền thù. Ngươi đây rõ ràng là muốn cùng đám chúng ta gây khó dễ. Long Hạo ngươi một cái khi sư diệt tổ, Thiếu Lâm vứt bỏ đồ vật cũng xứng nói cái gì mà giang hồ quy củ. Phe mình có người chơi rùa. Thứ không biết sống chết lại dám nhục mắng bang chủ của chúng ta. Công Tôn Uy lớn tiếng hô quát. Công Tôn Uy Người trước kia vì sao bị người từ Ngọc Hoàng Đỉnh đuổi xuống? Có thể là vì tịch mịch khó nhịn, lúc nửa đêm nhìn lén sư nương tắm rửa. Có đạo nhân quát hỏi, có thể phát hiện là Trương Bình Nhất nhiều có bất mãn, nói chuyện đạo nhân vội vàng lĩnh tội. Vô lượng thiên tôn, đệ tử buột miệu. còn mẹ nó, quả ngươi có thu hay không? Vật nhỏ này chúng ta đã xác định muốn. Lòng hạng thiên lớn tiếng hạ lệnh, cùng tiến lên giết chết đám mũi trâu này. Long họa thiên hô hét, ngoài phòng một mảnh đao kiếm rút ra khỏi vỏ. Nhưng lúc này, từ chỗ cao đột nhiên chuyển đến một tiếng cầm điểu lệ khiếu. Cái cầm điểu này kêu to thanh âm, kéo dài vang dội, tuyệt không phải là tầm thường cầm điểu có khả năng phát ra. Cầm điểu lệ minh không dừng lại, không chung liền có thanh âm truyền đến. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, miệng tuyên đầy đủ đạo hiệu, thuyết minh người đến chính là đã vượt qua thiên kiếp, Tử khí đạo nhân Trường sinh trước đó Đã từng nghe qua Trương Thiện nói chuyện Nhận ra thanh âm của hắn Người đến chính là Trương Thiện Đạo nhân xứng tụng Phúc sinh vô lượng thiên tôn Có nhiều từ bi uy nghiêm Nhưng Trương Thiện Cái này âm thanh xứng tụng Lại chỉ có uy nghiêm mà không có từ bi Khỏi cần nói Hắn tử không trung đã nghe được Long hạo thiên kêu gào Đã lửa giận trong tâm Không chờ Trương Thiện rơi xuống đất Không chung lại lần nữa truyền đến một tiếng cầm điểu kêu to. Lập tức chính là uyển chuyển hàm súc, thanh thúy giọng nữ, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Trường sinh nghe vậy trong lòng dùng mình, là chương mặc, chương mặc cũng tới. Đạo sĩ cùng hòa thượng là không giống nhau, hòa thượng chú trọng ẩn nhẫn, nhưng đạo sĩ không quản bộ kia, ít nhất thượng thanh đạo nhân cũng không quản cái thái độ này. Là người thì có hỉ nộ ai nhạc. Trường thị huynh muội cái này thanh phúc sinh vô lượng thiên tôn, nhìn như là đầy đủ lễ nghi, kỳ thực là bày ra thực lực, hai cái tử khí cao thủ đủ khiến cho chúng nhân khẩn trương kiêng kỵ. Thiên lôi trưởng, trường thiện thổ khí liên tiếng. Trong giang hồ có một quy củ động thủ do chiêu thời điểm cần phải hô ra tên của môn võ công mà bản thân sử dụng, dùng cái này để cho đối phương hiểu rõ trong lòng cũng có chỗ đề phòng. Trường Thiện thanh âm phát ra từ trên không trung, thuyết minh hắn còn chưa rơi xuống đất cũng đã động thủ. Kim Cương trưởng, Long Hạo Thiên nộ hồng lên tiếng. Long Hạo Thiên lời còn chưa dứt, bên ngoài liền truyền đến đinh tai nhức óc âm ầm nổ vang, lập tức chính là từ tán xung đột lẫm liệt khí lãng. Kèm theo mọi người kinh hồn nền tránh, Trương Thiện trở mình hạ xuống ngoài cửa, cung thanh mở miệng, "Phụ thân, phụ thân!" Trước mặt cũng rơi vào cửa. Ừ, Trước Bình Nhất ôn hòa nói ra. Các người đã như thế tới, liền từ các ngươi tiếp tay. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy ý, vọng giết Hướng hai người thông báo về sau, Trước Bình Nhất ôn hòa nói ra. Long hồ sơn, vô tâm cùng chư vị khó xử. Thiên hạ sự tình, dĩ hòa vi quý. Bần đạo đi trước một bước, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Cung tiễn thiên sư, phía mình đạo nhân chắp tay lừa tiễn. Có người đi vào phòng, trường sinh chẳng những quen thuộc trương mặc thanh âm, còn quen thuộc khí tức của nàng. Trương mặc trên người có nhạt nhạt, hoa lan, hương khí. Chớ sợ, ta sẽ làm chủ cho ngươi. Trương mặc thấp giọng nói ra. Trương sinh trong lòng kích động. Chấp nhận xóa khí, tẩu thiên, phong hiểm. Chậm rãi gật đầu. Đây là trương mặc lần thứ hai đối với Hàn nói. Ta làm chủ cho ngươi, trước đó lần thứ nhất là ở Cát Tạo Sơn. Không nên lộn xộn hồi tâm ngưng thần. Trương Mạc nói xong, xoay người rời khỏi. Trong khoảng thời gian Trương Mạc cùng hắn nói chuyện, Trương Thiện cũng không mở miệng. Bên ngoài lộ ra, vẻ rất an tĩnh. Trương mặc sau khi xuất môn cũng không có người nói chuyện. Trương Mình nhất trước khi đi, lời nói dường như là khuyên bảo con của mình. Khi thực là cảnh cáo chúng nhân, không phải vạn bất đắc sĩ, không thể tùy ý vọng giết. Ngụ ý chính là bọn họ có thể tùy ý vọng giết. Dù sao, vạn bất đắc sĩ trừng mực cũng không phải là chết. Lòng hạ thiên, người còn muốn giết chúng ta bọn này đá mũi trâu sao? Trương Thiện lạnh giọng hỏi. Trương Thiện mặc dù dùng thiện làm danh, lại cũng không phải là người cổ hổ. Điểm này Trương Sinh đã sớm biết. Bởi vì tại các tạo sơn, Trương Thiện đã từng ở trước mặt, mỉa mai la thuận tử, trước đó đã vô lễ với Trương Mạc. Còn mẹ nó, Long Hạo Thiên mắng một tiếng. Long Hạo Thiên sau khi mắng xong, liền không nói tiếp. Trương Thiện cũng không để ý đến hắn, trầm giọng nói ra. chư vị không muốn bị người mê hoặc, sớm chút ít tản đi, ngày khác giang hồ gặp lại vẫn là bằng hữu. Trước đó, Trương Thiện từng cùng Long Hạo Thiên đối diện một trường Trương sinh không biết đối trưởng kết quả, nhưng phía ngoài chúng nhân đều thấy được. Trương thiện khả năng không thắng, nhưng Long Hạo Thiên khẳng định cũng không thắng. Mắt thấy Trương thiện chịu cho mình một cái bậc thang. Tống tài là người thứ nhất đứng dậy. Trương chân nhân nói rất đúng, chỉ là một trận hiểu lầm. Trước đó, Tại Hạ liền hướng Lão Thiên Sư biểu thị qua, mặc dù vong đệ tri tử cùng thiếu niên kia có nhiều liên quan, nhưng chỉ cần thiếu niên kia là Long Hồ Sơn môn nhân, tại hạ hôm nay liền không cùng hắn khó xử, tại hạ đi trước một bước, nhị vị chân nhân tự tiện. Tống Tài nói xong xoay người rời đi, lần này bên ngoài không ai lại chào phùng hắn, khỏi cần nói, tất cả mọi người cùng hắn đồng dạng tâm tư. Lúc này, Trương Thiện cùng Trương Mặc đã đều tới, Long Hồ Sơn cùng với môn phái khác là có bất đồng. Long Hồ Sơn là Trương thị thể tập, Trương thị huyết mạch có thể tu luyện, pháp thuật cao siêu cùng võ công mà chỉ có người chương gia mới có thể tu luyện. Hai người này cũng không phải là so với bình thường tử khí cao thủ. Người nào lại thèm thuồng bí tịch mà dừng lại không đi, người đó chính là tự đòi mất mặt. Có người làm thứ nhất, liền có người làm thứ hai. Sau đó lại có mấy người kiên trì tiến lên, nói vài lời chẳng diện, sau đó lùng túng thổi lui. Đại bộ phận người đều là lặng yên rời đi, cũng không cùng Trương Thị huynh muội chào hỏi. "Long Hạo Thiên, ngươi đi hay ở?" Trương Thiện trầm giọng hỏi. "Con mẹ nó, ngươi làm như lão tử sợ ngươi phải không?" Long Hạo Thiên hoài mạnh trong yếu. "Nếu như ngươi không đi, liền cùng ta đối chiến một trận, đã phần thắng bại, cũng thấy sinh tử." Trương Thiện lạnh giọng nói ra. "Con mẹ nó, mang chủ đi thôi, mất mặt trùng quy tốt hơn là mất mạng. Trường sinh chương 79 Đạo hiệu Tam Sinh Trương thiện những lời này Có mỉa mai chi ý Ngay trước mặt cái ba mọi người Long Hạ Thiên mặt mũi như thế nào có thể chịu được Đột nhiên giận dữ Khí chủng đấu nghiêu Tốt, Lão Tử hôm nay liền cùng ngươi nhất quyết Không chờ Long Hạ Thiên nói xong Công Tôn Thầu Y liền vội vàng ngắt lời hắn Bác chủ, bọn họ đường xa mà đến Chính là ngươi đành thắng hắn cũng là thắng không võ, chúng ta chọn thời điểm khác liền theo ngươi cùng nhau đi tới Long Hồ Sơn. Kéo cái con ô gì? Bọn họ cỡi chim chóc mà tới, cũng không phải là chạy tới. Long Hạ Thiên thật sự là tức giận. Không thành, hôm nay nếu không cùng hắn phân cái cao thấp, cái mang mặt mũi coi như mất hết. Sau đó các ngươi xông đi vào giết tiểu tử kia, chúng ta không chiếm được đồ vật, cũng không thể để cho bọn hắn đi. Bang chủ bất giận Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đốt Cái bang đệ tử trải rộng thiên hạ Mặt mũi này Chúng ta sớm muộn có thể lấy lại được Mở miệng người nói Hẳn là hữu hộ pháp Âu dương truyền phòng Đúng vậy à bang chủ Hòa thượng chạy trốn Lại chạy không được khỏi miếu Công tôn thờ uy nói ra Bọn họ phát thuật cao siêu hơn Cũng không thể đem long hồ sơn Rời đến nơi khác Người xưa đều nói Không sợ tạp trộn Liền sợ tặc nhớ Bọn họ coi như bị chúng ta nhớ đến Sau này đừng hy vọng có ngày tốt lành Hai người khuyên nói Có tác dụng Long Hạ Thiên liền đè lại hỏa nộ Được Hôm nay cái quy khí này Lão Tử trước nuốt Nhưng chuyện này không để yên Không mang theo người Đem các ngươi Long hồ Sơn sốc lại Lão Tử thề không làm người Nghe Long Hạo Thiên nói như vậy Tả hữu hộ pháp như chút được gánh nặng Thương thiện trước đó cố ý mỉa mai, mục đích là rất rõ ràng, chính là bức lòng Hạo Thiên sốt thủ, dùng cái này để đạt tới những lời mà Trương Mỹ Nhất đã nói, bất đắc sĩ. Người ta đều đã động sát cơ, Long Hạo Thiên lại vẫn kiên trì xông đến, đây chẳng phải là muốn chết hay sao? Lập tức là tiếng chúng nhân rút lui. Long Hạo Thiên ăn thua thiệt, nén giận lại rất ở mức, hùng hùng hổ hổ. Lão nhị nói đúng. Không sợ tạc trội, liền sợ tạc nhớ. Long hồ sơn, coi như bị chúng ta nhớ đến. Đi chân Trần không sợ mang giày. Bọn họ chờ. Ai, không đúng, lão nhị. Lời nói này của ngươi cũng có chút thật xấu. Sau đó, cái bang vẫn là cuối cùng chuyển đi. Cái bang chủ nhân đi rồi. Chạy đến gấp rút tiếp viện, thượng thanh đạo nhân cũng bắt đầu cùng Trương thiện và Trương mặc kiến lễ nói chuyện. Thượng thanh tông cũng không chỉ có Long hồ sơn, các tạo sơn, Mao Sơn Tam Đại Giáo Phái, còn có rất nhiều tiểu môn phái phân tán ở toàn quốc. Lần này đến đây gấp rút tiếp viện đạo nhân chính là một phần của Thượng Thanh Tông môn phái nhỏ. Giống như Trương Thiện, Trương mặc loại này nhân vật, bọn họ ngày bình thường là không thể thấy được. Lần này hữu duyên tương kiến, tự nhiên là muốn thừa cơ kết giao. Sau khi tiện đưa gấp rút tiếp viện đạo nhân, Ngoài cửa chỉ còn lại Trương Thị Huynh Muội cùng Phó Đông trịnh đạo 4 người. Phó Đông cùng trịnh đạo cùng Trương Thị Huynh Muội là đồng lứa. So với Trương Thiện thì tuổi còn nhỏ nhưng lại lớn tuổi hơn Trương Mặc. Ở lúc trên đường, Trương Mặc đã, đã từng đem chỉnh kiện sự tình, tiền căn hậu quả cáo chi cho Trương Thiện. Trương Thiện cùng Trương Bình Nhất tính khí không quá đồng dạng. Mặc dù tuổi đã hơn 40, lại nguyệt huyết không lạnh, có chút hào sả, tiến vào phòng hướng trường sinh nói ra. Tiểu huynh đệ, ngươi sự tình xá muội đã nói cho ta, nhưng ngươi loại này có tình có nghĩa người trẻ tuổi, ta cũng rất là thưởng thức. Lời nói trước đó của gia phụ, ngươi chắc hẳn cũng đã nghe được. Nếu như không có dị nghị, liền không muốn bốn phía phiêu bạc, theo chúng ta trở về Long hồ Sơn. Trương Thiện nói xong, phó đông từ một bên nói ra, Chụ trì đã lên tiếng, nếu như ngươi nguyện ý, liền nhăn xuống lông mày. Trường sinh lúc này vẫn còn đang hành khí, không thể di động, chỉ có thể nhú mày đáp lại. Nhận được trường sinh khẳng định đáp lại, trường thiện như chút được cánh nặng. Hắn mặc dù không hiểu rõ trường sinh, lại hiểu rõ nhân tính. Giống như ngàn dặm độc hành, không phụ nhờ vả, cùng cố niệm ân tình, không muốn đổi bái người khác vi sư, những chuyện này chỉ có cố chấp người mới có thể làm được nhưng người cố chấp cũng rất dễ dàng có tật xấu cố chấp. Hắn rất lo lắng trường sinh tự cho là đúng, bất thông tình lý. Thấy trường sinh thông tình đạt lý, không chối từ, hắn mới triệt để yên tâm. Nếu trường sinh đến lúc này còn không muốn bá nhập Thượng Thanh, Long hồ Sơn chúng nhân, tất cả hành động trước đó, chính là không thể giả được, lấy mặt nóng, dán vào bờ mông lạnh. Trẻ nhỏ dễ dậy, rất tốt. Trường Thiện vui mừng gật đầu, Chuyển hướng chương mặt đám người nói Hắn trước mắt đang luyện khí Chúng ta liền không nên quấy giày hắn Đi ra bên ngoài chờ đợi Sau khi Trương thiện nói đi ra ngoài Chương mặt đám người cũng đi theo mà ra Đại ca, ngươi đi về trước đi Ta cùng hai vị sư huynh ở lại chỗ này Chương mặt nói ra Trương thiện nói Không thể, ta là không thể đi Cái bang đám hỗn tạp này Sự tình gì cũng có thể làm được Nếu như ta sau khi rời khỏi Mà bọn hắn lại quay lại Các người như thế nào ứng đối Không có chuyện gì Ta có thể ứng phó Trương Mạc nói ra Người thật đúng là ứng phó không được Trương Thiện nói Long Hạo Thiên chính là động nguyên tu vi Màu tím linh khí Luyện lại là cương mãnh phật môn Kim cương trưởng Ngay cả ta cũng không nắm chắc đánh thắng hắn Không biết ngươi nhìn ra hay không Ta trước đó một trưởng cũng chỉ là cùng hắn đánh cái ngang tay bốn người là cùng thế hệ nói chuyện liền tùy ý chị đạo tiếp lời nói ra trụ trì quá khiêm nhượng theo ta thấy Long Hạo Thiên Hữu Dũng vô mưu tâm trí cũng không coi là thượng thừa cũng không phải là tiểu thư đối thủ nàng đều đã lên trời các ngươi cũng đừng tông bốc nàng Trương Thiện chính xác nói ra Long thiên nếu như tinh thông nhân tình thế sự Cũng không đủ gây sợ Nhưng người này tâm tư đơn giản Lại là thân tổng tử, luyện công Ngày sau hẳn là kinh địch Ta làm sao lại lên trời Trương mặt có chút không vui Người nói cái gì thì chính là cái đó Người nói làm như thế nào Liền làm được như thế Thấy tình thế có chút không ổn Trịnh đạo vội vàng nói xen vào ngắt lời Thân là bang chủ cái bang Long hạ thiên vậy mà vẫn còn Đồng tử chi thân Đúng vậy Từ hắn linh khí bên trong có thể cảm giác được, Trương Thiện nói ra. Người này vốn là hòa thượng của thiếu lâm tự. Luyện chính là chính tông Phật môn võ học, không thể khinh thường. Mấy người nói chuyện đồng thời đi ra sân nhỏ, rời khỏi sân nhỏ lại nói cái gì trường sinh liền nghe không được. Trường sinh lúc này vẫn đang đắm chìm trong cực lớn vui sướng cùng vô cùng cảm động. Tâm tình thật lâu đều không thể ngừng lại. Chẳng qua Hắn cũng biết luyện khí thời điểm, phân thần liền bất lợi liền cưỡng ép, khắc chế, thu liễm tâm thần, chuyên tâm luyện khí. Hắn lúc này đã có thể cảm giác được rõ ràng, đan điền khí hải có hai cỗ yếu ớt luồng khí xoáy. Đến thời điểm nào, hai cỗ luồng khí xoáy này có thể vững chắc, hóa định tính cũng tự hành xoay tròn, coi như là đại công cáo thành. Xác thực nói là tiểu công cáo thành, Bởi vì khi đó, hắn sẽ là động thần tu vi, hồng nhạt linh khí. Không đúng, cần phải coi là đại công cáo thành. Bởi vì một khi tấn thân, động thần tu vi, hai cỗ linh khí có thể ở đan điền khí hải tự hành xoay tròn, theo hô hấp thổ nạp tụ khí. Nếu như đem vận công trợ thương cùng vận công bài độc loại bỏ ở bên ngoài, cả đời này khả năng chỉ cần luyện đúng lần này. Hắn trước đây tính toán không sai, hay ngày về sau, vô kinh vô hiểm, thuận lợi tần thân động thần tu vi. Trường sinh có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân biến hóa, lại chỉ có thể ngầm hiểu không nói, lại chỉ có thể ngầm hiểu mà không thể nói. Loại cảm giác này giống như một cái nghèo rớt mùng tơi người, đột nhiên có tiền bạc, mặc dù tiền bạc cũng không nhiều, lại có thể mang đến rất lớn tự tin, có tiền không còn là không có gì cả. Về phần những số tiền này có thể làm được cái gì, trước mắt vẫn chưa thể biết được, bởi vì hắn bình sinh lần đầu có tiền. Xác định không lấy ý niệm dẫn dắt, trong cơ thể hai cỗ linh khí cũng tự hành xoay tròn. Trường sinh lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhìn thấy đồ vật cảm giác có chút lạ lẫm. Hắn biết rõ lúc này là trạm vạng tối, cũng biết được trời là tối, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ xung quanh sự vật. Trước đây, hắn vẫn cho rằng người luyện khí tại ban đêm nhìn đồ vật cùng ban ngày là động dạng. Đến lúc này mới biết được là không giống nhau, ánh sáng vẫn là có, sáng tối biến hóa. Trương Thiện nắm người không ở trong phòng cũng không ở trong sân. Trương Sinh thu công mở mắt sau đó cũng không nóng lòng hô hoán triệu hoán, mà vội vàng đứng dậy, chạy sang góc tường, hắn lúc này đã nín tiểu không được. Phón định tiểu xong, Lại cùng Trương thiện đám người tương kiến. Không ai nghĩ, Hác Công Tử chuyện xấu. Thấy hắn tĩnh tọa thật lâu, rốt cuộc đứng dậy. Hác Công Tử cực kỳ hưng phấn. Liền vui mừng kêu gào. Ở bên cạnh hắn, loạn nhảy. Nghe được tiếng kêu gào của Hác Công Tử. Canh giữ ở ngoài viện trúng nhân vội vàng tiến đến xem. Nghĩ đến trúng nhân. Tiến vào sau đó, Liền nhìn thấy mình đang đi vệ sinh, thì có nhiều lung túng. Trường sinh, cái khó, ló cái khôn. Chở tay, tát cho hắc công tử một cái Ta đang đi tiểu, đừng có loạn kêu Lời này nhìn như là nói cho hắc công tử nghe Khi thực là đang nhắc nhở chúng nhân ngoài cửa Nghe hắn nói vậy, chúng nhân quả nhiên tạm thời dừng lại Trường sinh sau khi xong, liền vẩy tay Vội vàng bước nhanh đi ra Hướng trên thiện đám người hành lễ nói tạ Cảm giác cùng nhau nói lời cảm tạ có thiếu chân thành Liền từng cái hành lễ lần lượt nói lời cảm tạ bất kể là Trương Thiện còn là Trương Mặc thậm chí là cố thủ đội viện binh phó đông cùng với vôn ba cầu viện trịnh đạo hắn đều thiếu nợ người ta nhân tình Trương Thiện địa vị tối cao trước hết nói chuyện được rồi, cũng đừng cảm ơn chúng ta là đều bị người sai khiến đấy đại ca lời này của ngươi nói thật là không có đạo lý Trương Mặc cười nói ngươi phải cảm tạ ta Giống như trường sinh như vậy nhân phẩm, bực này ngộ tính Nhập môn sau đó, nhất định có thể đại phóng dị sắc, quang diệu môn đình Ta giúp ngươi thu vào một cái tốt như vậy môn nhân, ngươi phải cảm tạ ta Trương Bình Nhất lúc đầu được con trai, đến tuổi già lại được nữ nhi Trương Thiện so với Trương Mạc, lớn hơn hai mươi mấy tuổi Đối với cái tiểu mùi muội này, Trương Thiện rất là yêu thương Cũng không cùng nàng so đo, bất đắc sĩ lắc đầu Sau đó hướng trường sinh nói ra Đã như thế vào đạo môn, liền muốn có lễ pháp xưng hô, lá dân tử cùng chúng ta là cùng thế hệ, ngươi là đệ tử của hắn, chính là chữ Tam Hậu Bối, ngươi vốn tên là Trường Sinh, vậy đạo hiệu liền là Tam Sinh. Trường sinh, chương 80, quay đầu xuôi nam. Được ban thưởng đạo hiệu, trường sinh kích động vô cùng, vội vàng hướng Trương thiện, chắp tay, nói lời cảm tạ. Đa tạ trụ trì sư bá. Trường sinh xưng hô như vậy, ngược lại là đúng. Nhưng chắp tay lại là tục nhân lễ tiết. Trường mặc thể thế, mỉm cười đưa tay, dậy vào sửa chữa. Càn đạo tay trái ở bên ngoài, tay phải nắm tay trái ngón cái. Hợp âm dương vây quanh. Trương mặt ngược lại thoải mái cười mở. Trương sinh thì lại cảm thấy cực kỳ khó xử. Mặt đỏ tía tai. Lớn đến như vậy, hắn vẫn chưa từng chạm qua tay của nữ tử trẻ tuổi. Trương thiện ngởng đầu lên trời rồi nhìn. Được rồi, chỉ hoãn thời gian cũng không ngắn. Sớm chút ít khởi hành đường về. Thấy trương sinh xoay người nhìn lại. Trương mặt đoán được trong lòng hắn suy nghĩ. Ngươi muốn mang đi con ngựa con cùng dây rừng hay sao? Trường sinh thật khó xử Hắn tự nhiên sẽ không bỏ lại hắc công tử Con dây rừng kia cũng theo hắn đã nhiều ngày Hắn cũng không muốn bỏ xuống Nhưng hắn đã cho người ta thêm không ít phiền toái Không thể chỉ vì chính mình cân nhắc mà còn phải nghĩ đến chỗ người khác khó xử Cũng không phải là việc khó Trương Mạc quay đầu nhìn về phía Trương Thiện Đại ca, người con bạch hạc kia mang lên ngựa con Ta con bạch hạc này liền chở tam sinh cùng với dê rừng. Trương thiện sau khi cười liền gật đầu đồng ý. Ta trước định trụ chúng nó. Trương mặc rụi tay trái bình trưởng trước ngực, nón trỏ tay phải, đối với bàn tay trái cách không hư họa Vẽ xong sau đó, hướng con dê rừng phía sau lưng vỗ nhẹ một trưởng. Con dê rừng kia trúng trưởng sau đó tức thì toàn thân cứng ngắc lại không nhúc nhích. Trương mặc Lập tức hướng về phía hắc C côngử cái cổ tới một trường không nghĩ tới hắc công tử trúng trưởng sau đó không giống như con dây rừng bình thường đứng thẳng thân bất động mà lúc này nó vừa nghi hoặc nhâng đầu lít xéo trương mặt mắt thấy pháp thuật không có hiệu quả trương mặt lại một lần nữa đối trưởng họa Phù vẽ xong sau đó lại hướng về cái ót của Hắc công tử độc một trưởng nhưng một trưởng này còn chưa dính vào Hắc công tử trên thân Ngược lại lại khiến nó phản cảm Nhe răng há miệng Chỉ muốn cắn người Trương mặt cực kỳ nghi hoặc Nhìn bản thân tay trái Lại nhìn một chút hắc công tử Như thế nào định thân nó lại không được Mắt thấy trương mặt Làm pháp không có hiệu quả Trương thiện tiến lên như cũ làm theo Lo lắng hắc công tử vô lễ Trừng sinh liền ôm lấy nó Một trưởng sau đó hắc công tử Cũng không phải cắn người Nhưng trương thiện cũng không thể định trụ nó trường thiện thay thế cũng không hiểu chút nào, nhớ mày sau đó đổi vẽ tay phải, dùng tay phải vỗ nhẹ, mà vẫn như cũ không có hiệu quả. Hắc công tử lúc này vẫn đang lắc lắc đầu. Gặp tình hình này, một bên phó đông mở miệng nói ra, trụ trì sư huynh, con ngựa này ở trong bụng mẹ, liền lây nhiễm thi độc, hẳn là thi độc không rõ ràng, âm dương không phân, vì vậy âm phù, dương phù đều không định thân được nó. Nghe được phó đông ngôn ngữ, Trương Thiện bừng tỉnh đại ngộ. Định thân phù đối với Hắc Công Tử không có tác dụng, vậy chỉ có thể ủy khuất nó. Trường sinh, cắt lấy một bộ y phục làm dây thừng, buôn cái chân cùng một chỗ trói lại. Lo lắng nó sẽ dãy ruộng, loạn cắn, bị thương người ta phi cầm tọa kỵ. Chỉ có thể đem miệng nó cũng trói lại. Chuẩn bị thỏa láng. Trương Thiện phát ra một âm thanh huyết gió. Tiếng huyết gió vang lên không lâu, một cái cực lớn bạch hạc. Từ phía tây trên bầu trời Bay nhanh mà tới Trường sinh chưa từng gặp qua Con bạch hạc nào lớn đến như vậy Bình thường bạch hạc Cánh mở ra chẳng qua hai thước Nặng không đến 10 cân Mà con bạch hạc này Cánh mở ra lại chừng 2 trượng thể trọng Khả năng phải tới đến 100 cân Đợi đến lúc cự hạc bay gần Trương thiện duyên suốt linh khí Đem hoác công tử đang nằm trên mặt đất ném lên không chung mang lên nó nghe được lời của Trương Thiện cự hạt sơ lao xuống lăng không bắt được khác công tử Trương Thiện lập tức đề khí cất cao rơi vào trên lưng của cự hạc cự hạc vươn cổ phát lực vỗ cánh bay cao đợi đến lúc cự hạc chở Trương Thiện bay đi chưa mặt cũng phát ra một tiếng huyếtt gió đồng cỏ phía tây khả năng có nguồn nước hai con cự hạt đều ở phía tây nghỉ ngơi nghe được chủ nhân Triệ hoán Mặt khác một con cự hạc cũng từ phía tây bay đến. Trương mặt cũng như cũ làm theo, đem con dây rừng ném lên không chung, đợi cự hạc bắt được dây rừng, liền đưa tay nâng trường sinh, mang theo hắn nhảy lên thật cao, thẳng lên trên lưng của bạch hạc. Đột nhiên cách mặt đất tận mấy trượng, trường sinh không tránh khỏi sợ hãi cùng khẩn trương. Theo bản năng, bắt lấy cánh tay của trương mặt. Trương mặt đỡ trường sinh ngồi xuống, chuyển cuối đầu lên tiếng, hai vị sư huynh trên đường cẩn thận một chút. Đợi đến lúc phó đông cùng trịnh đạo mở miệng đáp lại, trương mặt lúc này mới sai khiến cự hạc hướng bay về phía nam. Đợi đến lúc này trường sinh mới hồi phục lại tinh thần, mắt thấy mình đang nằm lấy cánh tay của trương mặt, bận biệu cuống quýt buông lỏng tay, nhưng thân ở trên không, không có gì cầm nắm khiến cho hắn cực kỳ hoảng hốt, thời khắc lo lắng sẽ chính mình rơi xuống. Trương Mạc có vẻ như đã nhận ra sự khẩn trương của Trương Sinh Liền chăm chú giữ cánh tay của hắn lại Có ta ở đây không cần khẩn trương Đa tạ sư thúc Trương Sinh vội vàng nói tạ Không cần phải khách khí Trương Mạc cười nói Con cự hạc mặc dù bay rất nhanh Lại dị thường bình ổn Trương Sinh dần dần thích ứng Không hề thận trọng Đợi đến lúc này hắn mới phát hiện ra Trương Mạc đang một mực nhìn hắn Trên mặt có mang theo nụ cười đắc ý Trường sinh hơi có vẻ lung túng Hướng trường mặt cười cười Chẳng qua trương mặt cũng không đáp lại Mà chỉ nhìn hắn Rồi cười Nhìn xem hắn cười Cùng đối với hắn cười cũng không giống nhau Trường mặt cười thời điểm cũng không nhìn ánh mắt của hắn Mà nhìn hắn từ trên xuống dưới Trường sinh bị nàng nhìn Cảm thấy khó xử Mặt đỏ hỏi Sư thúc, người nhìn ta làm cái gì? người đến cuối cùng vẫn không thể nào chạy mất, Trương Mặc cười nói, cuối cùng vẫn là còn vào chúng ta Long Hồ Sơn. Trường Sinh kiên trì nói ra, "Kỳ thực trước đó ta cũng không phải là không muốn cùng ngài trở về, ta chỉ sợ cho ngài thêm phiền toái, bất quá bây giờ ta vẫn là cho các ngươi thêm phiền toái rất lớn. Chỉ cần có thể đem ngươi thu vào Long Hồ Sơn, phiền toái lớn như thế nào, chúng ta cũng không sợ." Trương Mặc nói ra. Sư thúc ta cũng không biết rõ Ngài vì cái gì lại muốn nhận lấy ta Trường sinh hỏi Bởi vì ta xem trọng người Trương mặt nói ra Lời nói thật cũng không dối gạt người Không chỉ ta xem trọng người Cha ta cùng đại ca của ta Cũng coi trọng người Tất cả những người tới các tạo sơn Tham gia thượng thanh pháp hội Cũng đều coi trọng người Vì cái gì trường sinh được sủng ái Mà cảm thấy lo sợ Trương mặt thu hồi nụ cười Chính xác nói ra Bởi vì ngươi là người tốt Chúng ta đều kính trọng nhân phẩm của ngươi Ta vốn là vô cùng thưởng thức ngươi Ngươi rời khỏi các tạo sơn sau đó Tất cả hành động Đều khiến ta càng thêm thưởng thức ngươi Ngươi nên biết Ngươi sư phụ khi còn sống đều đã làm việc gì Ngươi cũng có thể rõ ràng Cha ta khôi phục lại hắn đạo tịch Đã chịu lấy rất nhiều áp lực Nếu như cha ta không thưởng thức ngươi Ta dù thỉnh cầu Cũng không thể khiến hắn hành động. Còn có đại ca ta. Hắn tinh khí rất là bướng bỉnh Hắn nhìn không tốt sự tình là tuyệt sẽ không đi làm đấy. Trường sinh những năm này một mực thụ người khác coi thường. Chưa từng thụ qua như vậy khen ngợi. Trong lòng sợ hãi, gấp gáp nói. Kỳ thực ta cũng không làm gì. Các ngươi đừng đem ta xem tốt như vậy. Ngài nói như vậy, ta sau này cũng không biết nên làm như thế nào. Ha ha. Trương mặt vui vẻ cười nói Sau này không được tự coi nhẹ chính mình người chẳng những trọng tình trọng nghĩa Còn có dũng có mưu Giống như ngươi loại người này Có thể ngộ nhưng không thể cầu Ngày khác long hồ sơn Tất bởi vì ngươi mà đại phóng dị sắc Trường sinh bị trương mặt Khen đến quẫn bách lung túng Cũng không biết nên như thế nào đáp lời Trương mặt trên mặt một mực mang theo nụ cười là không chút che giấu bản thân vui mừng. Chứng sinh là khó được lương tài ngọc thô chưa mài rũa, không quản môn phái nào có được hắn, thì đều là môn phái đó may mắn. Không quản hao tổn đi nhiều ít tâm huyết, đến tài bồi đều là đáng giá, bởi vì hắn là một cái liền người chết đều cũng không cô phụ. Chứng sinh mơ hồ có thể hiểu được trương mặc tâm tình, mặc dù trương mặc qua loa cũng không kể công, nhưng hắn vẫn biết rõ, Chỉnh kiện sự tình đều do Trương mặc âm thầm thúc đẩy. Mới đầu, Trương mặc khả năng chỉ là nghĩ người, âm thầm bảo hộ hắn. Nhưng mà tại lúc phát hiện được hắn dọc đường, một mực đem khả năng cho phép, làm việc thiện, giúp người khác, Trương mặc liền đem hắn làm sự tình ghi chép tổng hợp, để thuyết phục Trương Bình Nhất, khôi phục là dương tử đạo tịch lý do. Bởi vì Trương Mạc rất rõ ràng, hắn tuyệt sẽ không lại bái người khác vi sư, nghĩ muốn khiến hắn gia nhập Long hồ Sơn, Chỉ có lợi dụng Trương Bình Nhất, Thống lĩnh, Thượng Thanh Thiên Sư thân phận, khôi phục lại đạo tịch của La Dương Tử. Hào tâm tổn chí phí lực là một kiện nhìn như không cách nào hoàn thành sự tình. Trương mặc cao hứng cũng là hợp tình hợp lý. Sự thúc, ta còn một cái vấn đề. Trường sinh nói ra, ngươi nói. Trương Mạc trả lời. Các ngươi sẽ biết đoán mệnh hay sao? Trương sinh hỏi. Đoán mệnh. Trương mặc không hiểu. Trường sinh lung túng cười cười, hắn phát ra từ nội tâm cảm kích Long hồ Sơn trùng nhân, nhưng có kiện sự tình, hắn là nghĩ muốn xác nhận. Đó chính là Long hồ Sơn trùng nhân, sở dĩ không tiếc đại giới bang trợ hắn, cuối cùng là vì tất cả hành động của hắn, đạt được nhận thức của mọi người. Hay là Long hồ Sơn trùng nhân, thông qua phương pháp gì đó, phát hiện được hắn thiên phú dị bẩm, khác với thường nhân. Suy diễn mệnh lý, chính là bàng môn tạp học, Học được cũng là không thanh nhã Trường Mạc nói ra Cần biết thiên đạo là không thể dự đoán Làm không chuẩn lầm tưởng người khác Làm chuẩn tiết lộ thiên cơ Mặc dù ngươi làm chuẩn Thiên đạo cũng có khả năng Bởi vì ngươi làm chuẩn mà tiến hành sửa đổi Đây là lạc lối Ngươi ngàn vạn không muốn đặt chân đạo này Ừ Ta đã nhớ kỹ rồi Trường sinh gật đầu nói Hắn cảm giác mình vấn đề này Hỏi hơi, dư thừa Nguyên nhân cũng rất đơn giản Trước mặt đám người cũng không biết hắn Rời khỏi các tạo sơn sau đó sẽ làm cái gì Không biết hắn sẽ làm cái gì Liền không cách nào trái phải sự tình phát triển Vì vậy Cái này loại thứ hai có thể là nói không thông Long hồ sơn chúng nhân toàn lực bảo hộ Chỉ là bởi vì nhận thức Phẩm hạnh của hắn Đúng rồi, có kiện sự tình Cần phải hỏi ngươi Trên giang hồ nghe đồn la dương tử Từ các nơi trong cổ mộ tìm được đại lượng bí tịch võ công, việc này là thật hay sao? Trương Mạc hỏi, là thật đấy, trường sinh gần đầu, những cái bí tịch võ công kia các ngươi xử trí như thế nào? Trương Mạc lại hỏi, chúng ta đọc thuộc lòng, nguyên bản đều đã đốt hủy. Trường sinh nói ra, sư phụ khi còn sống đã từng nói, chút ít bí tịch võ công này, đại bộ phận đều là vật vô chủ. ngày sau tìm được người phẩm hạnh đoan chính có thể truyền lại cho bọn họ, có chút ít bí tịch võ công, Thuộc môn phái một mực kéo dài đến nay Chúng ta tại thời điểm phù hợp Có thể tiến đến dò hỏi Nếu như bọn họ là người tốt Liền đem bí tịch giao cho bọn hắn Nếu như là người xấu Vậy đem bí tịch chuyển cho người khác Trường sinh nói xong Trương mặc chậm rãi gật đầu Trường sinh lại nói Những cái bí tịch võ công kia Mấy người chúng ta mỗi người luyện một loại Sư phụ đến chết cũng không luyện những cái võ công kia Hắn mặc dù đem những bí tịch Đem ra ngoài Nhưng cũng không nghĩ chiếm đoạt Chỉ là không muốn Những võ công kia thất truyền La Dương Tử Không phải là cái người xấu Hắn làm hết thảy Cũng là vì cho các sĩ quân kéo dài tính mạng Trước mặt nói ra Hắn khả năng không phải là tốt đạo sĩ Nhưng hắn là một nam nhân tốt Thấy trước mặt Đánh giá đúng trọng tâm của La Dương Tử Trường sinh rất vui mừng Mở miệng hỏi Sư Thúc Các sĩ quân có phải hay không Là nữ nhi của các tạo sơn trường giáo. Đúng, trước mặc cần đầu. Nàng đến cùng là bị bệnh gì? Các tạo sơn lại hại như vậy, liền không có biện pháp cứu nàng hay sao? Trường sinh lại hỏi. Hình như là kiểu âm tuyệt mạch. Trường mặc nói ra, các thuần trước kia luyện khí bị thương kinh mạch. Vì vậy, các sĩ quân sinh ra liền mang theo nghiêm trọng thay bệnh. Trước 20 tuổi, đều là các thuần dùng linh khí giúp nàng kéo dài tính mạng. Trương sinh hiểu rõ Trương mặc thở dài cũng không nói gì thêm Sư thúc Ngươi có biết hay không la thuận tử thế nào Trương sinh hỏi Trương mặc lắc đầu Các tạo sơn chúng nhân hẳn là hận chết ta Trương sinh nói ra Hận ngươi người khẳng định là có Chẳng qua các thuần cùng các sĩ quân Chắc có lẽ là sẽ không hận ngươi Trương mặc nói ra Vì cái gì Trương sinh hỏi Bởi vì ngươi nói lời thật Để cho bọn họ biết được chân tướng, lời thật vĩnh viễn đều là đáp án chính xác Trường sinh chương 81, lên núi nhập đạo thấy Trường Sinh có vẻ như không phải là hiểu, Trương Mặc lại giải thích. Chân tướng thường thường rất khó làm cho người tiếp nhận, nhưng chân tướng dù thế nào tàn nhẫn cũng tốt hơn là bị người lừa gạt. Ngươi để cho bọn họ biết được chân tướng, bọn họ sẽ một lần nữa xem kỹ tất cả hành động của La Dương Tử. Nhưng La Dương Tử đã không còn ở đây, bọn họ yêu ai yêu cả đường đi, tự nhiên sẽ hy vọng đối với ngươi có chỗ đền bù. Gia phụ cũng chính là nghĩ tới điểm này cho nên mới dám khôi phục là dương tử đạo tịch. các thuần chắc hẳn cũng sẽ không bởi vậy, mà trở mặt với Gia Phụ. Nghe Trương Mạc nói như vậy, trường sinh trong lòng áp lực hơi giảm. Hắn lo lắng nhất chính là Long hồ Sơn bởi vì hắn, mà cùng các tạo sơn trở mặt thành thù. Cự hạc vỗ cánh phá không, mau lẹ dị thường, nửa canh giờ không đến, liền đã đến được Hán Thành trên không. Trường sinh sở dĩ có thể nhận ra được, phía dưới thành trì, Là bởi vì tòa nhà phía tây của tần Giàu Ý có chỗ thủy đường Mà hắn trước đó đã từng ở thủy đường câu qua cá Nhận ra được hình dáng của thủy đường Sợ hãi thán phục cự hạc tốc độ cực nhanh Trường sinh hiếu kỳ đặt câu hỏi Sư Thúc, ngài cùng trụ trí sư bá tiên hạc là từ nơi nào mà được Hai cái bạch hạc này là ban đầu thiên sư thuần hóa Trương mạc nói Một mực nghỉ ở Long hồ Sơn Hầu hạ các thời kỳ thiên sư đã gần nghìn năm, giống như loại này có thể chở người linh cầm, lúc này đã sớm tuyệt tích, phóng nhãn kiểu Châu tứ hải, sẽ không còn có con thứ ba. Ừ, trường sinh gật đầu, ngắn ngủi chầm mặc về sau, trước mặt mở miệng nói ra, người lặng yên nhớ kỹ, những cái bí tịch võ công kia, không muốn cáo chi cho bất luận kẻ nào, cũng không cần nói cho chúng ta. Long hồ Sơn tự có luyện khí tâm pháp, Cũng không cần phải tham khảo. Khác phái võ công tâm pháp. Ngày khác, người công thành xuống núi lại nghĩ cách xử lý những bí tịch võ công kia. Được, trường sinh gật đầu lần nữa. Sau đó, chưa mặc lại hỏi thăm trường sinh quê quán xuất thân cùng với những điều đã trải qua. Trường sinh trải qua rất đơn giản. Lúc nhỏ mực mực ở Đăng Châu xa xôi Sơn Thôn. Sau này gặp phải la dân tử đám người mới rời khỏi chỗ đó. Ngày đó, Từ các tạo sơn xuống, Trương Mạc đã từng hỏi trường sinh theo La Dương Tử bao lâu. Không đến một tháng, theo lý thuyết không nên có thâm hậu cạp tình. Trong lòng nghi ngờ, liền hỏi thăm kỹ càng trải qua. Đến đây, nàng mới tìm được căn nguyên sự trung thành mà trường sinh dành cho La Dương Tử. Đó chính là vì La Dương Tử đám người xuất hiện, ngăn trở hương dân đánh chết con trâu vàng rồi phân ra ăn. Trương Mạc đối với trường sinh ấn tượng vốn là phi thường tốt. Lần này phát hiện hắn chẳng những đối với người chết trọng tình trọng nghĩa, thậm chí ngay cả với một đầu xúc vật cũng không chịu phụ lòng, sinh ra cảm xúc, đối với hắn thưởng thức lại tăng thêm vài phần. Lúc này, màn đêm sớm đã hàng lâm, thấy trường sinh vẫn cứ thỉnh thoảng hướng phía dưới nhìn, trường mặt biết hắn có thể ban đêm thấy vật, liền mở miệng hỏi. Phó đông cùng trịnh đạo truyền lại tin tức, bên trong cũng không đề cập người đã tọa luyện khí. Người như thế nào sẽ có linh khí tu vi Ta mới chỉ luyện cái lúc bà nãy Trường sinh nói ra Một lần luyện khí Liền có thể có được linh khí tu vi Là làm trái lễ thường Trước mặt trong lòng nghi ngờ Liền đưa tay từ bờ vai vỗ vỗ Tại cắt tạo sơn thời điểm Nàng từng dùng thiên lôi trưởng Vỗ nhẹ trường sinh Khi đó nàng liền phát hiện trường sinh Không có bất kỳ tu vi gì Lần này thử lại Trường sinh trong cơ thể Vậy mà sinh ra phản chấn Linh khí khẽ động Khí sắc tùy thời hiện ra Hồng nhạt khí sắc Thật đúng là động thần tu vi Người tu luyện là võ công gì Chưa mặc nghi hoặc nhìn bàn tay của mình Trường sinh trong cơ thể phản chấn Mà quay về linh khí bên trong Vậy mà mang theo nóng bỏng nhiệt độ Mặc dù không đủ để đả thương người Nhưng lại rất đúng là phỏng tay Hỗn nguyên thần công Trường sinh chi tiết bẩm báo Hỗn nguyên thần công Trương Mạc tự nói lặp lại Ta giống như đã từng tại nơi nào đó Nghe qua Đây hình như là một loại đã thất truyền luyện khí tâm pháp Ta nghe bọn hắn nói Hỗn nguyên thần công là quảng thành chân nhân sáng chế Trường sinh nói ra Lời người nói bọn họ là chỉ người nào Trương Mạc truy vấn Trương Mạc hỏi Trường sinh đáp Hắn đối với Trương Mạc cùng với la dân tử Tâm cảnh là giống nhau Hai người đều từng tại hắn thời điểm khó khăn Bang trợ qua bản thân Hai người tán gẫu trò chuyện, bất chi bất giác đã vào canh ba, cự hạc bắt đầu liễm cánh hạ thấp. Trường mặt cúi đầu nhìn thoáng qua. Đến rồi. Trường sinh lúc này có thể ban đêm thấy vật, thò đầu nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới là liên miên đông tây nguy nga núi cao. Chủ phong kiến tạo có tất cả lớn nhỏ đạo quán hơn 10 chỗ, còn có đại lượng phân tán trong núi, các nơi biệt viện, nhà gỗ. Chân núi cũng có một chỗ chiếm diện tích, Khoảng mấy trăm mẫu đại hình miếu đạo quán. Miếu đạo quán Sườn Đông là một chỗ không nhỏ thôn trấn. Dù sao có mười mấy con phố, các loại phòng xá có tới mấy trăm gian. Chân núi miếu đạo quán cùng thôn trấn chính Nam. Là một dòng sông chảy xuôi hướng đông. Nước sông dốc rách, dưới ánh trăng, sóng ánh sáng lăn tăn. Cựa hạc cũng không bay đi trong núi, mà là bay về phía chân núi. Chỗ miếu đạo quán kia Miếu đạo quán phía trước Có một chỗ quảng trường Lát đá xanh Tuy là vào lúc canh ba Nhưng trên quảng trường lại tụ tập không ít đạo nhân Đến được quảng trường Trương Mạc nâng trường sinh Phiêu thân hạ xuống Lại mệnh cho con cự hạc bỏ xuống dây rừng Trương Mạc duyên xuất linh khí Tiếp được dây rừng Hù họa phù chú Giải định thân phủ Lúc này trên quảng trường mọi người đã sung tới Nganh đón chương mặc chỉ là bọn hắn lấy cớ Có người biết rõ hắn tại các tạo sơn tất cả hành động Cũng biết trưởng giáo cùng trụ trì tự thân xuất mã tiến đến cứu hắn Tin tức chuyển ra tất cả mọi người muốn nhìn một chút hắn hình dạng như thế nào Chúng nhân xuyên đều là đạo bào Trường sinh cũng không biết bọn họ là bối phận gì Chỉ có thể dắt dê rừng hướng mọi người chắp tay hành lễ Hắn cũng không biết nên xưng hô người ta như thế nào Chỉ có thể cố nén lúng túng, mỉm cười với tất cả mọi người Những đạo nhân Long hồ Sơn Đã tham gia thượng thành pháp hội Đều biết hắn Chẳng qua cũng không cùng hắn nói chuyện Cũng không tính là người quen Nhưng Tam Mộc Tử Cùng Tam Vân Tử Đã từng cùng hắn có quen biết Hai người cũng trong đám người Gặp hắn đi tới Vội vàng tiến lên cùng hắn nói lời cảm tạ Rồi lại hướng mọi người giảng thuyết Y thuật của hắn như thế nào thần kỳ, hạ dược cách điều chế như thế nào lại hạ bút thành văn. Hạ công tử lúc này bị buộc tại quảng trường Tây Bắc Lan Can. Lúc đầu vốn đã thành thật, thấy trường sinh đi tới, vội vàng nhảy về phía trước kêu gào. Miệng nó bị trường sinh trói lại, có thể là lo lắng nó sẽ đi cắn người. Đi tới sau đó cũng không ai dám cho nó buông ra, kêu không ra tiếng, chỉ có thể loạn nhảy. Trường sinh thay thế vội vàng hướng mọi người xin lỗi, bước nhanh qua đem miệng nó giải khai. Mặc dù biết nó sẽ không chạy loạn, trên cổ dây thừng lại chưa từng giải khai, tay trái rắt dê, tay phải rắt Hắc Công Tử. Trước đó, trường sinh tự tay buộc lên nó, Hắc Công Tử bị cực hạc, cầm lấy từ trên trời bay nửa đêm, hoảng sợ không nhỏ, tức giận vô cùng. Lần nữa có được tự do, không ngừng dùng thân hình đi đụng trường sinh. Dùng cái này để phát tiết bất mãn trong lòng Hắc công tử tự nhiên sẽ không toàn lực xông tới Trường sinh cũng không tránh Một bên vớt ve Một bên hảo ngôn trấn an Hắc công tử lúc này mới đình chỉ sung tới Nhưng cơn giận vẫn xót lại chưa tiêu Lắc lắc đầu Đập vào hắt hơi Trường sinh biết rõ chúng nhân đối với hắn Tâm tồn hiếu kỳ Nhưng hiếu kỳ thuộc về hiếu kỳ Chúng nhân đối với hắn hoan nghênh Cũng là phát ra từ tận chân tâm Cái này làm cho Trường Sinh đã cao hứng, lại có chút sợ hãi. Trường Thiện, sớm một bước đã trở về, bàn giao xuống dưới, cho Trường Sinh an bài chỗ ở. Cùng mọi người gặp mặt sau đó, liền có người kẹp lấy chăn nệm phía trước dẫn đường, mang theo Trường Sinh đi đến chỗ ở. Trường Mạc cùng Trường Sinh đi cùng một chỗ, hành tẩu đồng thời hưng hắn giới thiệu Long hồ Sơn tình huống. Long Hồ Sơn hiện hữu đạo sĩ có hơn 3.000 người, Những đạo sĩ này thì sống phân tán Đại bộ phận ở dưới chân núi Trong đạo quán Một ít cao công pháp sư Tại trong núi biệt viện Còn có một chút ở phía đông trên thị trấn Thượng thanh đạo sĩ Đều là có thể kết hôn Phía đông thôn trấn Phần lớn là đạo sĩ gia quyến Cùng người thân Chân núi chỗ đạo quán kia Là Thiên Sư Phủ Sườn núi chỗ đại điện Chính là Tam Thanh Điện Đỉnh núi đạo quán Là thiên sư thanh tu vô cực quan Trương thiện cho trường sinh An bài chỗ ở Ở phía tây núi là vào giữa núi Đã đi vào một nén nhang công phu mới đến Đây là một chỗ cũ nát tiểu viện Không có phòng ở Sân nhỏ bao lấy chính là sơn động Bên trong động có rừng gỗ cùng bàn ghế Cho thấy một cuộc sống rất là đơn giản Sau khi bỏ xuống chăn nệm Đạo sĩ dẫn đường liền đi trước rời khỏi Trương mặt một bên giúp trường sinh chỉnh lý đệm chăn, một bên mở miệng nói. Ban đầu thiên sư tọa kỵ là một con hổ, nơi này sơn động, nguyên bản chính là con hổ kia chỗ ở. Về sau lập tường an môn, cải thành người ở. Con hổ già, ngày nằm, tối ra, không thích hướng về phía mặt trời, vì vậy liền tuyển tây núi nghỉ lại. Đại ca đem ngươi An bài tại đây có phần là thích hợp, nơi này mặc dù xa xôi, từ vô cực quan nhưng có thể thấy rõ nơi đây. Nếu như có người ý đồ an toán người Bọn họ cũng có thể kịp thời phát hiện Còn nữa Người bối phận quá thấp Ở quá tốt khó tránh khỏi làm cho người ta chỉ trích Ở chỗ này Liền không có người nghị luận oán thầm Trường sinh lúc này đang ở trong sân Tìm kiếm địa phương buộc dê Nghe được lời của trước mặt Vội vàng mở miệng nói Sư thúc ta mới đến Xa rời quần chúng giống như là không tốt lắm Ta vẫn nên Ở cùng với thế hệ môn nhân Cùng một chỗ so sánh là thỏa đáng Vậy cũng không cần Trương Mạc nói ra Ngươi liền ở chỗ này Ngày bình thường cùng bọn họ Cùng ăn đồng tu là được Trường sinh buộc tốt dây rừng Lại cởi xuống Dây thừng treo trên cổ của Hác Công Tử Mắt thấy sân nhỏ Tây Nam Có chỗ riêng nước Liền đi qua lấy động dòng dọc Kéo nước cấp nước cho dê uống Trương Mạc đi ra sân động Thời điểm không còn sớm, ngươi sớm chút ít nghỉ ngơi, bình minh sau đó ta lại tới nữa. Trường sinh gần đầu xác nhận, tiễn trương mặc xuân môn, đưa mắt nhìn hàng hướng đông đi. Đưa đi trương mặc, trường sinh trở lại sân nhỏ. Nơi đây rất lâu không có người ở qua, sân nhỏ bên trong có chút ít cỏ dại Sân động các nơi cũng có nhiều bụi bạc, thành lý quét dọn sau đó lại vắt sữa cho hắc công tử, lúc này mới đóng cửa phòng nằm lên giường đệm. Nhiều ngày phiêu bạt, hắn đã thành thói quen không có chỗ ở cố định, đột nhiên an lại khiến có chút không thích ứng. Long Hồ Sơn có nhiều như vậy đạo sĩ, sau này hắn muốn giao tiếp với rất nhiều người. Điều này làm cho hắn có chút sợ hãi, bởi vì từ nhỏ đến lớn, phần lớn thời gian hắn đều ở một mình, rất không quen với người khác giao tiếp. Còn nữa, hắn cũng không biết đạo sĩ mỗi ngày là đều làm gì. Chẳng qua có một chút là có thể khẳng định Đó chính là làm đạo sĩ Không thể giống như trước kia Muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó Cũng không thể muốn làm gì liền làm cái đó Tất nhiên sẽ có nhiều môn quy ước thúc Điều này cũng làm cho hắn có chút thấp thỏm Hắc công tử lúc này Nằm sấp ở trước giường của hắn Chứng kiến hắc công tử Trường sinh lại thêm sầu não Dựa theo đạo môn lễ nghi Thì đạo sĩ là không thể cưỡi ngựa Dù là đem hắc công tử nuôi lớn sau này cũng không thể cưỡi. Càng nghĩ, càng cảm giác có nhiều ước thúc. Người khác làm đạo sĩ cũng vì luyện võ công hoặc pháp thuật, mà bản thân làm đạo sĩ chỉ bởi vì đã đáp ứng sư phụ Lan Dương Tử. Hắn thật sự không nghĩ ra sư phụ vì cái gì nhất định bức lấy bản thân làm đạo sĩ. Chẳng qua, lão thiên sư đã truy thụ sư phụ đạo tịch. Bản thân thiếu họ, ân tình rất lớn. Không quả như thế nào, làm đạo sĩ... Là đều phải thỏa đáng làm xuống Trường sinh chương 82 Yên ổn Lúc này đã gần canh 4 Nhưng trường sinh tâm sự nặng nề Buồn ngủ đều không Một mực nằm ở trên giường chăn chọc Hắn không có bằng hữu Không có người thân Nhiều năm như vậy đều là một người sống qua Đi tới nơi này Hắn không biết nên dùng thái độ gì Để cùng với đồng môn ở chung Cũng không biết nên như thế nào Cùng trưởng bối ở chung Mùa hè bình minh sớm Canh năm trời liền sáng Trường sinh một đêm chưa ngủ Cũng không cảm giác có chút mệt mỏi Hắn dứt khoát không ngủ trở mình xuống đất tìm cây chổi cùng khăn lau quét dọn sạch sẽ. Quét xong, lau xong, lại bắt đầu giặt quần áo. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Cùng tiếng bước chân, truyền đến còn có tiếng nói. Căn cứ tiếng bước chân cùng tiếng nói, phán đoán hẳn có 7 người. Trong đó có ta vân tử, ta mộc tử. Không chờ mọi người đi tới, Trừng sinh liền đứng dậy, mở ra cửa sân. Hắn quả nhiên không có nghe lầm. Từ phía đông đi tới, Quả nhiên là có 7 người, trừ Tam Vân Tử cùng Tam Mộc Tử, mặt khác còn có 5 vị trẻ tuổi đạo nhân. Tam Vân Tử bọn người cầm lấy đồ vật, trong đó có gấp chỉnh tề đạo bào cùng đạo dày, còn có một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Tam Vân Tử bản thân thì mang theo một cái hộp đựng thức ăn. Có linh khí tu vi, trường sinh cảm giác biến hóa lớn nhất chính là giác quan biến thành dị thường nhạy cảm, nhìn xa hơn, nghe rõ ràng hơn. Còn có chính là đặc biệt có tinh thần, mặc dù một đêm không ngủ, cũng không cảm giác thấy buồn ngủ. Không bao lâu sau, Tam Vân Tử đóng người đi tới. Trường sinh đứng ở cửa, chúng nhân vội vàng tiến lên, nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Mọi người tuổi tác đều so với hắn lớn hơn, nhỏ tuổi nhất cũng khoảng 17-18 tuổi. Những người này đều là chữ Tam thế hệ đệ tử, luận bối phận đều là sư huynh của hắn. Tam vân tử cho trường sinh mang đến cơm sáng, đem cơm canh bày ở trên bàn, gọi hắn ăn cơm. Còn lại chúng nhân đều bỏ xuống đồ vật, liền bắt đầu hỗ trợ thu dọn. Mắt thấy sáng sủa sạch sẽ, cũng không cần phải thu dọn gì, liền giúp hắn giặt quần áo. Trường sinh chưa từng hưởng thụ qua ưu đãi như vậy, cực kỳ sợ hãi, vội vàng chạy ra ngăn cản. Chúng nhân xô đẩy, khiến hắn trở về sơn động, cùng một chỗ đồng thủ giúp hắn đem y phục tẩy rửa. Cơm sáng Là cháo ngô cùng dưa muối Ngoài ra còn có một bọc lớn Đun sôi trứng gà Dù không có 30 thì cũng có hơn 20 quả Trường sinh cũng không biết Long hồ sơn đạo sĩ Buổi sáng đều ăn cái gì Lại biết rõ chuối chuỗi trứng gà này Rất có thể là các sư huynh tặng cho hắn Một chén cháo chỉ ăn một nửa Chúng nhân liền ngồi vây quanh Từ xung quanh hắn bắt đầu Bảy mồm tám miệng thảo luận nói chuyện Tự giới thiệu bản thân đương nhiên không thể thiếu. Ngoài ra, chính là đối với hắn càng thêm tán dương. Hành động của hắn tại các tạo sơn, tất cả chúng nhân đều nghe nói. Đối với hành động, thiêu thân lao đầu vào lửa, dũng cảm cùng không sợ. Chúng nhân bội phục sát đất. Ngoài ra chính là hiếu kỳ cha tìm. Hỏi hắn theo la sương tử, tiến vào bao nhiêu cổ mộ. Trong cổ mộ đều gặp được đồ vật gì thú vị. Chúng nhân... Ngươi hỏi một câu, ta hỏi một câu. Trường sinh chỉ có một cái miệng. Từng cái trả lời đáp ứng là không sể. Bắt cơ ngược lại một mực bưng ở trong tay. Rốt cuộc đều chưa thể và đến miệng. Chẳng qua rất nhanh. Trường sinh liền thay đổi loại miệt mỏi, ứng phó cục diện. Hắn mới đến, cái gì cũng đều không hiểu. Liền thừa cơ hướng chúng nhân thỉnh giáo. Trước hết thỉnh giáo chính là bối phận vấn đề. Theo Tam Vân Tử đám người nói, Long Hồ Sơn một đời trẻ tuổi, Đều là chữ tam bối phận Phía trên có chữ la bối phận Lên nữa Chính là chữ đại bối phận Chữ đại thế hệ bên trên Là chữ đỉnh bối phận Chẳng qua chữ đỉnh thế hệ tiền bối Long Hồ Sơn hiện tại đã không có Hiện tại bối phận cao nhất Chính là trưởng giáo Trương chân Nhân Chữ đại bối phận Trừ Trương chân Nhân bản thân Hắn còn có 4 cái chữ đại thế hệ sư đệ Chữ la thế hệ Bây giờ là trụ cột chắc chắn của Long Hồ Sơn, có hơn 500 người, chữ tàm thế hệ thuộc về một đời tuổi trẻ, có hơn 2.000 người. Ngoài ra, còn có một chút chỉ quy y không chuyển độ đạo đồng. Bởi vì thiên sư đều là thế tập, vì vậy trương gia huyết thống là không cần đạo hiệu. Pháp ấn bên trên khắc trực tiếp là tên của bọn hắn. Đạo gia bối phận dị thường xâm nghiêm, Mỗi đồng lứa đều là 24 năm. Trước 24 năm nhập đạo là chữ la bối phận. Kế tiếp 24 năm nhập đạo chính là chữ tam thế hệ. Sư huynh đệ bài vị cũng không dùng trưởng ấu để sắp xếp, mà là căn cứ nhập đạo trước sau. Quy y không tính toán gì hết, chỉ có chuyển độ mới là đạo sĩ. Xác thực nói, sư huynh đệ bài vị là chuyển độ trước rồi mới quyết định Có ít người từ rất nhỏ liền đã truyền độ Vì vậy trở thành sư huynh sư tỷ Mà có ít người khả năng 40-50 tuổi mới nhập đạo Vậy chỉ có thể là sư đệ Trường sinh vấn đề thứ hai Là đạo sĩ mỗi ngày cần phải làm gì Trường sinh hỏi vấn đề Chúng nhân lập tức cho giải đáp Đạo sĩ mỗi ngày nhất định Cần phải làm sớm khóa cùng muộn khóa Cũng chính là chúng nhân tụ cùng một chỗ niệm kinh Có đôi khi tiền bối cao công cũng sẽ ở sớm khóa cùng muộn khóa cho chúng nhân giải thích, giảng kinh văn. Trừ sớm khóa, muộn khóa, đạo sĩ buổi sáng bình thường tập võ luyện công, buổi chiều thông thường học tập pháp thuật. Muộn khóa sau đó liền tự do, có thể đạt tọa luyện khí, cũng có thể tĩnh tư minh tưởng. Thực sự ngồi không yên, cũng có thể ở phụ cận tàn bộ, nhưng không thể rời khỏi Long hổ sơn phạm vi mời dặm. Nhưng chúng nhân nói cũng chỉ là thông thường. Đạo sĩ sinh hoạt cũng không phải là liên miên bất tận. Đã hình thành thì không thay đổi. Đạo sĩ cũng là con người, cũng muốn ăn cơm. Long Hồ Sơn xung quanh có đại lượng rộng đồng. Đều là đạo sĩ tự mình trống trọt. Ngoài ra, đạo sĩ thụ lục sau đó có thể xuống núi du lịch, hàng yêu trừ ma, hành hiệp trượng nghĩa. Nghe được chúng nhân giảng thuyết, trường sinh không hề lo lắng thấp thỏm. Xem ra, Làm đạo sĩ cũng không phải là không có tự do Ngay tại lúc Trường sinh nghĩ muốn hỏi thêm một bước Hàng ngày chi tiết Mắt thấy Trương Mạc đến Tâm Vân Tử đám người vội vàng đứng dậy kiến lễ Rồi lấy cớ rời đi Thế nào Tối hôm qua ngủ có ngon không Trương mặc nhìn quan sát Trường sinh vốn muốn nói Coi như cũng được Nhưng nói đến miệng liền nuốt trở vào Ta không ngủ Thói quen đều là chậm rãi dưỡng thành. Ngươi có thể thói quen bốn phía phiêu bạc, cũng có thể dần dần thói quen cuộc sống nơi này. Trương Mạc nói ra, trường sinh gật đầu sau đó mở miệng hỏi. Sư Thúc, người có thể hay không dẫn ta đi gặp trưởng giáo cùng trụ trì. Ta muốn cùng bọn hắn nói lời cảm tạ. Tại kata chỗ đó liền không cần đi. Ngươi thay xong y phục, ta dẫn ngươi đi thấy cha ta. Trương Mạc xoay người đi ra ngoài cửa. Đợi trước mặt rời khỏi, trường sinh đổi lại đạo bào mà đám người Tam Vân Tử đưa tới, mặc vào giày, đồng thời đội lên đạo quan. Y phục giày mũ ngược lại là có chút vừa người, nhưng trường sinh sau khi mặc vào, thì chung cảm giác có chút không được tự nhiên. Mặc dù trước đó hắn từng xuyên qua đạo bào của Tam Vân Tử, đó cũng chỉ là sự cấp tòng quyền. Nhưng lúc này trên thân, bộ đạo bào này lại là của mình. Hắn trong khoảng thời gian ngắn, còn không thích ứng được thân phận đạo sĩ của chính mình. Trương mặc một mực ở ngoài cửa trời đợi, đợi trường sinh xuất môn lúc này mới mang theo hắn hướng đông đi. Hành tàu thời điểm, Trương mặc thỉnh thoảng dừng lại chỉ điểm, cùng hắn giới thiệu các nơi đạo quán ở trong núi. Chút ít nếu đạo quán kiến tạo tại bất đồng triều đại, công dụng cũng không hoàn toàn tương đồng, có chút là cung tế chi dụng. Có chút dùng để thu nạp chứa đựng kinh văn điển tịch Cũng có chút là tồn trữ các loại pháp khí Còn hữu dụng thì dùng phong tồn âm hồn quỷ mị Võ công cũng không phải là long hồ sơn đạo sĩ điểm mạnh Bọn họ am hiểu chính là họa phù làm pháp Phù chú pháp thuật cũng không chỉ đối với yêu tà quỷ mị hữu hiệu Và còn có thể dùng tại người sống trên thân Trên đường, Trương Mạc gặp một gã phụ trách kinh văn điển tịch đạo nhân Liền hô người này dừng lại Mệnh cho đạo nhân kia Đem cần nghiên cứu đọc thuộc lòng kinh văn Đưa một bộ cho trường sinh chỗ ở Tụng kinh là môn bắt buộc của đạo nhân Rất nhiều kinh văn Tại lúc thi pháp Cần phải dùng đến Hai người đi đến vô cực quan Trương Bình Nhất đã đóng cửa phòng Minh tưởng Trương Mạc tiến lên gõ cửa Thuyết Minh ý đồ đến Nhưng trong phòng cũng không có đáp lại Chờ trong giây lát Trước mặt hướng trường sinh đưa mắt ra hiệu Trường sinh hiểu ý Đi tới cửa và phía ngoài chắp tay hành lễ Trịnh trọng nói tạ Cảm tạ Trương Bình Nhất trước đó tự mình xuất sơn Cứu trợ bảo hộ Trường sinh nói xong Trong phòng rút cuộc truyền ra Trương Bình Nhất thanh âm Đã đến nơi này Thì cầu yên ổn Trường sinh nghe vậy Cấp vội vàng, không người tiếp lời Cẩn tuân trưởng giáo dạy bảo Lại đợi một lúc Không thấy Trương Bình Nhất nói chuyện, Trương mặc hướng Trương Sinh vẫy tay, mang theo hắn rời khỏi vô cực quan. Mặc dù Trương mặc cho rằng Trương Sinh không cần thiết đi hướng Trương Thiện nói lời cảm tạ, lại không chịu nổi Trương Sinh một mực kiên trì, chỉ có thể dẫn hắn đi gặp Trương Thiện. Dưới cái nhìn của Trương Sinh, nhận được người khác vang trợ, theo lý cần hướng đối phương trịnh trọng nói tạ. Người khác khả năng không cầu hồi báo, nhưng nhận người ân huệ, thái độ trung quy là phải có. Đối với trường sinh trịnh trọng nói tạ, Trương Thiện cảm thấy rất vui mừng. Hắn đang xử lý rào vụ, cũng không có thời gian cùng trường sinh nhiều lời. Khen ngợi cùng khuyến khích mấy câu, liền bảo trước mặt, mang trường sinh đi đến Thiên Sư Phủ lại an bài. Thiên Sư Phủ chính là viện lạc cực lớn, diện tích mấy trăm mẫu ở phía dưới núi. Nơi đó là nơi sinh hoạt cùng học tập của Long Hồ Sơn Đạo Nhân. Nấu cơm nhà bếp, học tập rồi luyện võ diễn võ trường, nghỉ ngơi đạo xá đều ở trong đó. Trương Mạc mang theo trường sinh đi tới Thiên Sư Phủ, đem hắn dẫn tiến các nơi chủ sự. Chúng nhân đối với hắn thái độ đều rất hòa thuận, cũng không bởi vì hắn từng đi theo la dương tử mà nhìn hắn không nổi, cũng không bởi vì thân là trưởng giáo Thiên Kim trương Mạc cùng hắn có nhiều thân cận mà sinh ra đố kỵ Trường sinh chưa bao giờ cảm thụ qua nhiều thiện ý như vậy, Trong lòng rất không an tâm Cũng khả năng là vì trước kia tao ngộ Hắn trong tiềm tức thủy chung cảm giác Người khác đều là bài ngoại Nhưng Long Hồ Sơn cũng không xuất hiện Loại tình huống này Tất cả mọi người đều rất tôn trọng hắn Đối với hắn đều vô cùng hữu hảo Cũng không xem thường hắn Trèn ép hắn Càng không có người khi dễ hắn Trương mặt chính mình cũng có việc cần phải hoàn thành Cũng không thể một mực phục bồi trường sinh Đem trường sinh dẫn tiến cho mọi người Cũng bàn giao trùng nhân, đối với hắn có nhiều hơn chiếu cố, rồi liền từ đi bận rộn. Tam vân tử cùng tam mộc tử, một mực chờ đợi chương mặc rời khỏi. Chương mặc đi rồi, hai người lập tức chạy ra, tiếp tục mang theo trường sinh, quen thuộc cảnh vật xung quanh. Khi nào, ở nơi nào ăn cơm, khi nào, ở nơi nào tụng kinh, khi nào, ở nơi nào luyện võ, mọi việc cứ như thế, kỹ càng, hiểu rõ, nói rõ. Phía trong núi không chỉ có nam đạo sĩ còn có khoảng hai thành nữ giới cũng chính là thế nhân nói nữ đạo sĩ chút ít tuổi trẻ nữ giới đối với trường sinh có chút hiệu hảo đều sẽ chủ động cùng hắn trao hỏi Long Hồ Sơn đạo nhân một ngày hai bữa ăn bữa cơm thứ hai chính là vào buổi chiều giờ mùi Tam Vân Tử cùng Tam Mộc Tử mang theo trường sinh đi nhà bếp cùng hắn cùng nhau ăn cơm bởi vì hai người Đã từng thụ lục đạo sĩ, cũng không cần cùng mọi người tụ cùng một chỗ học tập pháp thuật. Sau khi ăn xong, Liền dẫn trường sinh đi Thiên Sư Phủ phía đông thôn trấn. Nơi này thôn trấn cũng giống như phía ngoài thôn trấn. Có cái gì thì bán cái đó. Trường sinh trên thân còn có ngân lượng. Liền mua mật ăn cùng với hai người chia sẻ. Mặt trời lặn thời điểm, trường sinh về tới chỗ ở. Lúc này, tâm cảnh của hắn... Đã cùng tối hôm qua khác nhau rất lớn An tâm hơn rất nhiều Cũng an định hơn rất nhiều